Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Người đang đứng nơi săn trường Thiệu Hòa Kiêm bỏ hai tay vào trong túi áo khoác lông Về mặt có một chút khó hiểu Không hiểu vì sao Đồng Hoan lại cố ý Bảo anh lên tầng cao nhất Gió lạnh ảo ảo để màn nói chuyện Là bởi vì buổi triển lãm tranh sắp tới hay sao Lúc vừa rồi Khi hiệu trưởng phải kết thúc bài phát biểu dài đang đặc Thì Đồng Hoan lại đưa cho anh một tờ giấy Trên đó viết Đến phòng giáo viên tầng cao nhất nói chuyện đi Cho đến khi buổi kết thúc Đồng Hoan cũng không chờ mọi người đã ra hết, rồi mới rời đi như mọi lần. Cô bước nhanh ra khỏi hội trường, biến mất trong đám người, trong cái nhìn đầy khó hiểu của anh. Một mình cô tiến lên phía trước. Học trường à! Đồng Hoan mở miệng, bước vài bước tiến về phía Thiệu Hoa Kiêm. Trông thấy Đồng Hoan đã mất đi nụ cười tự tin trói mắt ngày xưa. Thiệu Hoa Kiêm nghĩ là đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Trong lòng không khỏi rồng mình, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên. Đồng Hoan à, em đã xảy ra chuyện gì rồi sao là đại học thể dục thể thao vừa rồi đã khiến công việc cô ấy trở nên phức tạp hay sao học trường à có phải anh và cô giáo lý đang quen nhau có đúng không đồng hoan đánh mặt cắt đứt câu hỏi của anh cũng không muốn quanh co lòng vòng mà vô cùng là trực tiếp khiến cho thiệu hoa kiêm kinh ngạc mở cho mắt ra làm sao em biết vì nghĩ đến thời gian sau này anh chỉ có thể cố gắng nghe theo lệnh của Lý Ngài Tinh Ngay cả đồng hoan có quan hệ rất tốt với mình, nhưng anh vẫn chưa thông báo. Đồng hoan mím môi cũng không có ý định trả lời vấn đề này. Hạp trường à, anh... Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, để cho ký lệnh thấu xương tràn vào trong vòi rồi sau đó chậm rãi thở ra. Rốt cuộc, có bao giờ anh đã từng thích em chưa? Cô mở mắt, ánh mắt chăm chú quan sát về mặt của tiệu hoa kiêm, không bỏ rót một chi tiết nào cả. Câu hỏi này khiến cho thiệu hoa kiêm kinh ngạc 5 giây. Chưa, vì sao em lại nghĩ như vậy? Anh đã làm gì khiến cho đồng hoan nhiều lầm hay sao? Chắc chắn là không có nha. Đồng hoan nhít vào một hơi và vai sụp xuống. Nghe được đáp án này, cũng cảm giác được thiệu hoa kiêm vội vàng phủ nhận. Thái độ muốn làm sáng tỏ. Thật ra cô vẫn luôn cho rằng, thiệu hoa kiêm cũng có một chút thích mình. Nếu không vì sao, anh lại không phản đối cô mặc quần áo thể dục màu xanh tình nhân. Không ngờ tất cả đều là do cô tự mình quá đa tình Học trường à Nếu anh đã không thích em Vậy tại sao lại không phản bác mấy tệ cô luôn gắn ghép chúng ta với nhau Hãy em vì vậy mà Đồng hoàn ngậm miệng Nghĩ rằng nhiều lời vô ích Trong lúc thoáng qua nhìn tiệu hoa kiêm mơ hồ nhướng mày Thì trong lòng đột nhiên sinh ra lại cảm giác buồn bực Khiến cô không nhìn được cái hành vi vô tâm đó của anh Mà nói thẳng ra Hãy em vì vậy mà thích anh Cũng nghĩ rằng anh có tình cảm với em, vẫn luôn đợi anh tỏ tình trước. Nếu anh kịp thời phản bác lại sự hiểu lầm của mấy thầy cô đó, thì có lẽ cô đã không thích anh rồi. Thiệu Hòa Kiêm vốn còn đang kinh ngạc, lại trực tiếp biến thành kinh hãi. Quan hệ giữa bọn họ là trường và đàn em thời đại học, vậy nên mới thân thiết so hơn với những thầy cô khác. Anh vẫn luôn coi đồng hoan như là em gái để mà quan tâm lo lắng. Cũng cho rằng cô vẫn coi anh như là đàn anh của mình, nhưng không ngờ cô lại có suy nghĩ như vậy. Trong mắt của anh, Đồng hoàn là một người phụ nữ tràn ngập tài năng và lý trí, tuyệt đối không có khả năng bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại. Vì thế đối với những lời nói của mấy thầy cô kia, anh cũng chỉ là cười trừ, không ngờ rằng, không ngờ rằng lại xảy ra một chuyện hiểu lầm lớn đến như vậy. Thiệu Hòa đau đầu ra xoa khuôn mặt. Đồng hoàn à, thật là xin lỗi. Anh cũng không cố ý mặc kệ bọn họ. Anh chỉ cho rằng với tính cách của em, thì sẽ không để ý tới mấy chuyện đó. Lại cảm thấy có một số chuyện cho dù có giải thích thì cũng là vô ích. Vậy nên mới... Câu nói bỗng nhiên gián đoạn. Thiệu Hoa Kiêm bị Đồng Hoan bất ngờ tiến đến hôn môi. Khiến anh kinh hãi mà đầu óc cũng trống rỗng. Quên mất việc phải đẩy cô ra. Đồng Hoan áp sát vào môi anh. Mơ to mắt giữ hai người một khoảng cách gần như vậy. Khoảng mấy giây rồi lập tức lùi lại. Ngón tay xoa lên bờ môi đỏ mọng Cô vốn là không có ý định hôn anh. Chỉ là không vui khi nghe thêm mấy câu nói. Cái gì mà cô sẽ không để ý tới mấy chuyện đó Nói cơ như hoàn toàn Vấn đề đó là do cô vậy Mà anh chỉ là người qua đường Áp rất bình đinh Cô không đặt anh vào trong chuyện này vậy Đột nhiên có âm thanh chuyển tới Khiến cả hai quay đầu sang Đồng hàn hít vào một hơi Không ngờ rằng mình cảm xúc hôn Thiệu Hoa Kiêm lại bị người khác nhìn thấy Lúc này đã là giờ tan trường Các thể cô hằng là đã ra về hết rồi Sao lại có người lên sân tượng Nơi lạnh lẽo này nữa hơn nữa ngày đó lại còn là lý tinh ngày đồng hoan ngoại xấu hổ ra thì cũng có một chút cảm giác vui sướng khi trả được thù chính mình ngây ngốc chờ đợi thiệu hoa khiêm tỏ tình lâu như vậy không ngờ trên trời lại rơi xuống một lý tinh ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện